Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh lại nhạt từ chối Tư à Anh nói em đi đi Anh lại quát cô Cô thở dài rồi quay đầu bước đi Từ lúc anh tỉnh lại Khi biết mình không thể đi lại thì liền trở nên như vậy Là do cô Tất cả là do cô Là do cô đã hại anh trở thành một kẻ tàn vế Cô thật đáng chết mà Tư à Đi đi Anh vẫn vậy Cô thở dài Bây giờ đợi anh khỏe lại. Còn việc gì cô sẽ tính sau? Cũng đã hai tuần rồi nếu anh cứ như vậy. Ăn uống lại không đầy đủ nữa thì cô thật sự sẽ lo lắng. Cô mệt mỏi trở về nhà. Tiểu Vy lúc này thấy cô về nhà thì liền đến ôm chầm lấy cô. Mama về rồi. Mama, bà bà đã khỏe chưa ạ? Tiểu Vy ngây ngô cất tiếng hỏi Cô im lặng rồi cúi xuống ôm Tiểu Vy vào lòng. Mama, xin lỗi con. Mama, Mama làm sao vậy? Bà bà lại ức ít mama sao? Cho mama ôm con một lát đi. Cô nhỏ giọng nói rồi ôm chặt lấy tiểu vi. Cô đã hại anh trở thành một kẻ tàn vế. Cô nên nói sao với con bé đây? Vẫn như mọi hôm, cô mang cháo vào bệnh viện cho anh. Hy vọng hôm nay anh có thể ăn hết cháo. Nhưng anh chưa nói cô đi đi. Cháo thì không ăn làm cho cô lo lắng đến chết đi được. Khi cửa phòng bệnh vừa được mở ra, Tư à, em... Nhưng cô nhìn quanh thì trong phòng không có ai. Anh ở đâu? Anh đã đi đâu rồi? Kỳ thư vội vã chạy tìm anh ở khắp nơi. Không lẽ là anh đã ngồi ra lăn đi rồi sao? Anh đã đi đâu mất chứ? Cô chạy khắp bệnh viện tìm anh. Tình trạng của anh đâu cho phép anh đi xa được. Cô chạy đi tìm anh thì đúng lúc này điện thoại của cô rung lên. Cô lấy điện thoại ra thì phát hiện ra tiểu phi khỏi là có chuyện gì đã xảy ra sao? có chuyện gì sao Tiểu Vy? mà đang bận, cô vừa đi vừa nói. mà Mamma về nhà đi. Cháy, cháy nhà, nhà bếp cháy rồi. Tiểu Vy à, còn bình tĩnh, mama về liền. Cô hấp tấp quay đầu chạy đi. Tại sao nhà cô lại bị cháy chứ? Khi cô quay về đến căn hộ, thì cô đã thấy cứu hỏa đến, còn căn hộ của nhà cô vẫn đang còn bốc cháy. Tiểu Vy, Tiểu Vy con bé chưa ra sao? Cô nhìn xung quanh cất tiếng hỏi, còn bé vẫn còn ở bên trong ư? Kỳ biết được chuyện thì cô vội vàng xuyên qua mọi người chạy vào trong căn hộ, lính cứu hỏa không kịp ngăn cô lại, cô đã chạy vào trong đám lửa. Kỳ vào trong thì cô mới phát hiện đám cháy thật sự là rất lớn. Cô vội vàng lấy khăn tay ra tìm chai nước đổ lên chiếc khăn, không nên hít nhiều khói, không thì cô sẽ không xong mất. Cô chạy vào trong bếp thì phát hiện Tiểu Vy đang ở đó. Tiểu Vy, Tiểu Vy à? Cô chạy đến. Để chiếc khăn ớt kia cho Tiểu Vi còn bé đã bị ngất đi rồi Là vì hít được nhiều khói sao Cô ôm Tiểu Vi chạy ra ngoài Nhưng bất ngờ thanh gỗ từ phía trên rơi xuống Cô giật mình hét lên Bây giờ điều cần nhất là phải đưa Tiểu Vi đến bệnh viện Nếu không thì con bé sẽ gặp nguy hiểm mất Lửa càng ngày càng cháy to Khói mổ mịt che mất cả tầm nhìn Tiểu Vi à Cố lên con Cô vừa ho vừa cố gắng ôm lấy Tiểu Vi mà nói Tránh được lửa cô chạy ra ngoài Mọi người cùng kịp giúp cô Đưa cô và Tiểu Vy vào bệnh viện Tại bệnh viện Tiểu Vi, Tiểu Vi à Cô giật mình ngồi dậy Tiểu Vi đâu, Tiểu Vi của cô đâu rồi Mama Tiểu Vi đi vào Còn phía sau là anh Tiểu Vi con bé không sao Cô may mắn quá Tiểu Vi vừa đi lại thì cô đã ôm con bé vào lòng Cô lo lắng cất tiếng hỏi còn có sao không có bị thương ở đâu không? Mama, con không sao cả. Tiểu Vy cất tiếng trả lời. Đúng là độ không. Còn làm cho mama lo chết đi được. Cô vừa khóc vừa nói. Tiểu Vy như là sinh mạng của cô. Con bé xảy ra chuyện thì cô làm sao mà sống nổi đây. Đúng lúc này thì anh tiến vào. Con bé không sao rồi. Em đừng lo lắng. Cô rất bất ngờ ngừng đầu lên. Giọng nói của anh. Tại sao anh lại đi đâu chứ? Cô quay đầu lại thì nhìn thấy anh đang đứng. Anh... anh đi được ư? Cô lắp bắp. Không phải anh đã... Anh xin lỗi. Anh cúi đầu nói. Anh lừa tôi ư? Giọng cổ cô bỗng trầm lại. Anh... Ba ma. Tiểu vi lên tiếng. Cô nhìn Tiểu vi. Con bé biết chuyện này sao? Con biết chuyện này sao? Cô nghe mặt nhìn Tiểu vi cất tiếng hỏi. Con... con xin lỗi ạ. Tiểu vi cúi đầu. Tốt lắm. Hai người xem tôi là trò đùa sao? Hay là con rối à Kỳ thư bỗng nói lớn tiếng. Anh được đều... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net